các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hành trình giữ gìn trật tự và bảo vệ người dân khỏi các thế lực ma quỷ của cảnh sát Đức đẩy kích lại tiếp tục. Ngày hôm đó, phòng trực ban đang làm việc thì bỗng có tiếng người kêu cứu. Một người đàn ông lớn tuổi xông thẳng vào chỗ cảnh sát cầm việc. Ông lão vừa chạy vừa bảo rằng ông muốn gặp sếp Đức để trình bày sự việc vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các cảnh sát đã giữ ông lại để hỏi rõ chuyện thế nào trước khi trình bày lên cấp trên. Lúc này ông lão tái mặt há hốc mồm, ông vẫn chưa hết hoảng sợ. Rồi sau đó ông bình tĩnh để nói với cảnh sát rằng, hôm nay mình đã gặp phải những xác sống kinh tởm. Chúng rất đông và xét tính công ngôi làng của ông bất cứ lúc nào. Viên cảnh sát nghe có vẻ không tin lắm, nhưng sau một hồi suy nghĩ và thấy ông lão kia cũng có vẻ sợ hãi, nên anh quyết định đồng ý cho ông lão gặp mặt Sếp Đức. Anh dẫn ông đến văn phòng của Sếp, rồi đứng ngoài xin phép Sếp Đức cho vào báo án. Sau khi được sự cho phép của Sếp, anh bước vào trình bày toàn bộ sự việc cho Sếp Đức nghe. Sếp Đức bắt đầu suy nghĩ, nếu như chưa từng giải quyết vụ án nào ở tỉnh này thì chắc chắn ông sẽ không tin vào lời báo án. Tuy nhiên, sau khi anh hành nhiều lần tại đây, ông đã dần rút ra kinh nghiệm và phải cân nhắc về những chuyện ma quỷ tại vùng này. Cuối cùng, Sếp Đức cũng ra lệnh cho một đội điều tra nhỏ, trang bị vũ khí rồi cùng ông lên đường. Sau đó đích thân Sếp Đức đã dẫn các đồng chí cảnh sát tiến thẳng đến hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án theo lời của ông lão báo án chính là một khu nghỉ địa rộng lớn. Cảnh sát đã có mặt ngay sau đó rồi họ cùng nhau đi vào trong. Trên đường đi, ông lão bắt đầu trình bày rõ ràng hơn rằng ông là người quét dọn ở đây và sáng nay khi vừa ra tới nơi thì thấy một người nằm bất tỉnh trên đường. Xét chẳng có gì đáng sợ nếu như người đó không phải là người vừa chết vào tuần trước và đã được chôn cất kỹ càng. Ngoài ra Còn cứ một đám xác sống hay luận quẩn ở khu này mỗi tối, nhưng ông không dám nói vì sợ dân làng bảo mình lội rạo. Ông lão chệ tay vào bên trong, giờ bảo xác chiếc đó vẫn còn nằm im tại chỗ, nên cảnh sát thấy tới xác minh. Sếp Đức cùng đồng bọn lủi thủi đi vào, vừa tới nơi thì ông cất chức kinh ngạc, vì mọi chuyện đều đúng như ông lão kia kể. Cái xác nằm ngay trên mặt đất, trước những tấm bia mộ Sếp Đức ra lệnh cho một viên cảnh sát bên Pháp y thực hiện nhiệm vụ khám nghiệm tử thi sơ lược, xem cái xác đã chết được bao lâu và ông cũng dặn một cảnh sát khác bảo làng để dò la tin tức xem có thật là người này đã chết từ tuần trước không. Viên cảnh sát Pháp y sau khi kiểm tra sơ lược xác chết thì anh đưa ra kết luận rằng người này đã chết từ tuần trước rồi, nhưng dấu hiệu của cái xác vẫn rất lạ. Sau khi nghe báo cáo như vậy, Xếp Đức thay đổi sắc mặt Ông vẫn không hề tin chuyện này là sự thật Những lo ngại của Xếp Đức Đều có nguyên do cả Vì tình trạng cái xác bây giờ Vô cùng khác thường Không chỉ trang phục như người còn sống Mà những biểu hiện trên khuôn mặt Như rằng anh ta mới chết gần đây Mắt cái xác trận rộng Còn miệng thì hát rộng Như mới hôm qua nó còn hoạt động vậy Không chỉ dừng lại tại đó Theo thông tin từ cảnh sát Do thám báo vệ Đúng thật là trong lạng có đám tang vào tuần trước. Ngay thế, sếp đứng ra lệnh cho đồng đội đem rống cổ đạo phía mộ mới đó lên để kiểm tra. Đúng như dự đoán, bên trong ngôi mộ đạo lên ấy hoàn toàn trống rỗng. Viên cảnh sát lo ngại nói với sếp đứng rằng: "Chuyện này thật bất thường và đây chắc hẳn không phải là trò đùa của ai đó." Sếp đứng có lẽ đã cảm nhận được điều này từ trước. Ông ra lệnh cho mọi người giúp đỡ cơ quan và gián thông báo quanh làng rằng nếu ai biết về vụột này thì hãy đến chỗ cảnh sát để trình báo để giải quyết sớm vụ việc đem lại bình yên cho người dân. Một thời gian ngắn sau, có cậu thanh niên trẻ tới cho lời khai. Cậu là con của người mất chết vào tuần trước ấy. Cảnh sát mời anh ta vào phòng ngồi uống trà rồi từ từ hỏi chuyện. Anh chàng sau đó tỏ vẻ bất an, anh hớt hải bảo rằng mình đã bị một bày xác sống tấn công tại khu mộ đó hơn nữa, trong số đó lại có chính người cha quá cố của anh. Nguyên kể, cả... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net